Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vì thường xuyên dậy nên thím chăng ngủ ngon rất Lúc nào cũng nửa tình nửa mê Đến gần một giờ sáng Thím ngay bên ngoài có tiếng lạch cạch như ai đang mở cửa Thấy tò mò nhưng lại sợ Nên thím quay sang lay trồng dậy Chủ lung ngái ngủ mở mắt Khẽ hỏi Nửa đêm nửa hôm, bà làm cái gì thế Bắn tách của thím bầy bố chặt vào Trồng thím như vô thức Thím nói ông, ông ơi, ông có nghe thấy tiếng gì không Ở bên ngoài cửa nhà mình ấy Tiếng gì là tiếng gì? Mặc dù nó khó chịu, nhưng chú lùng vẫn chăm chú lắng tai nghe. Quả thật bên ngoài đang có tiếng gì đó rất lạ, nhưng vẻ nhẹ nhàng và giòn giã lắm. Dù sợ hãi, nhưng tím 7 và chú lùng vẫn quyết ra bên ngoài xem là chuyện gì. Hé cửa, qua tầm nhìn trước mắt, cả hai thấy một bóng dáng cao to đang lục đục mở cửa. Một lát sau, cái bóng đó mở được cửa và đi ra bên ngoài. Trời tối nhưng tím 7 vẫn chợt nhận ra đó là con trai thím. Thím vội chạy theo. Khiến chú chú lùng không thể đứng đó. Trong lúc còn tỉnh táo, chú lùng nhanh trí cản Thiểm Bảy lại. Đứng chôn chân nhìn anh binh bước đi như một cái vô hồn, đi bộ cử chỉ chẳng khác gì đang mộng du. Không được, bà đừng đánh thức nó, bà sẽ làm hại nó mất. Biết là con trai đang bị ma quỷ giật lối, nhưng chẳng thể làm gì. Thiểm Bảy đưa tay lên bịt miệng khóc trong đau đớn. Chốc sau nhìn lên, không còn thấy bóng dáng con trai đâu nữa. Cả hai mới quỵ xuống, ôm nhau khóc ngất ngẹn. Những giờ đồng hồ kế đó, sau giai nắng nắng với vợ chồng Chu Long, cả hai không thể chợp mắt thêm được, nằm chờ đứa con trai trong vô vọng. Tầm 4 giờ sáng, lại nghe tiếng lạch cạch ngoài cửa, biết cả anh mình đã về. Cả hai mới thấy yên tâm hơn phần nào. Vì sợ con trai biết chuyện sẽ không hay, nên mỗi hôm thứ bảy chỉ sang phòng anh gõ cửa, nhìn vào bên trong một lát rồi quay đi. Khi trời vừa lên nói ít ánh nắng, vợ chồng thím bảy cùng nhau ra ngoài. Người ta nói muốn trừ tà phải tìm thầy mo. Bên đề cả hai cùng nhau đến làng bên mời thầy về làm lễ. Nghe nói vị thầy mo họ Kiếm tên là Cương, cực kỳ nổi tiếng trong vấn đề trừ tà bắt ma. Quan lực kể của thím bảy, thầy Cương cho rằng mình đang bị vong hồn ma nữ lôi kéo, nếu không kịp thời giải cứu e sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Sau một lúc chuẩn bị đồ nghề, thầy Cương cùng vợ chồng chủ thím về nhà. Trước mắt họ nói với mình rằng đây là một người họ hàng xa, tiện đường đến chơi nên sẽ nghỉ lại ít hôm, phòng anh sẽ thắc mắc. Chú tím cũng có qua nhờ bốn mẹ tôi giúp phòng khi cần thiết. Về phần Thầy Cường, ông ấy chuẩn bị rất nhiều thứ, trong đó có tỏi, bùa ngũ sắc và đặc biệt là máu tro mực. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ đến đêm nay nữa thôi. Đến đêm, tiếng lạch cạch phát ra sớm hơn hôm qua. Sau khi phát hiện tướng đồng, Thầy Cường ra hiệu cho mọi người tập hợp lại, bản cách đối phó với quỷ. Bóng dáng của anh Minh khuất được trong phút, Thầy Cường dẫn đầu đoàn người tiến đến ngôi nhà hoang. Khi đến gần ngôi nhà, Một không gian ụ ám lạnh lẽo bao phủ lấy ngôi nhà. Thầy Cương ra hiệu cho mọi người không ngừng di truyền để tạo thế chủ động. Lát sau khi đã đứng được ở vị trí thuần lợi, tất cả dòng mắt nhìn về phía ngôi nhà xem động thái bên trong. Giữa ánh trăng mờ nhạt, bóng rắn của anh Minh nằm quần quại trong thật dị hầm. Hình như bên cạnh anh còn có thứ gì đó. Phải, đó chính là những con rắn hổ mang mấy hôm trước chúng tôi bắt gặp tại ngôi nhà này. Không ngoài dự đoán của Thầy Cương, đó là oan hồn quỷ dữ nhập vào rắn thành tinh. Chúng đang cố gắng vắt kiệt sinh lực của anh Minh lên những con quỷ bệnh hoạn. Không để mất thì giờ thêm nữa, Thầy Cường ra hiệu cho mọi người vứt tổng cộng 81 té tỏi vào người của anh Minh. Sau đó Thầy Cường nhăn chân tiến đến, tạt bát máu chó mực lên người ba con, con rắn lớn người anh Minh. Tức thì ba con rắn lớn gục lên, xẻ mang ra xịt. Đừng một lúc thì chúng cuộn lấy thân nhau vật vã trên nền nhà. Chớp lấy thời cơ, Thầy Cường rút vội bàn lá bùa ngũ sắc, cùng ba cây kim găm vào lên từng con. Ba con uốn qua uốn lại trên mặt đất thêm một lúc, rồi im lìm bất động như đã kiệt sức. Thầy cường tiếp tục ra hiệu cho mọi người đến đỡ lấy anh Minh khỏi chỗ đó. Còn thầy thì một tay cầm bát máu chó, một tay cầm rượu hòa lẫn vào nhau. Thầy nhắm mắt, nhấp lấy một ngụm, đưa tay lên ngang miệng, đọc chú trong đầu. Tiếp tiếp thì thầy phun thứ dung dịch kỳ lạ đó lên người ba con rắn. Loang sau, mình mẩy ba con rắn bốc khói nghi ngút, mùi thịt cháy nồng nặc cả không gian quanh đó. Từ trong thân xác con rắn lúc này phát ra những thứ âm thanh rợn người. Có lẽ những linh hồn đó đang gào rú vì đau đớn. Cuối cùng thầy bảo mọi người gần đó lại cùng thấy sắp những té tỏi vừa nãy quanh mấy con rắn. Theo lời thầy nói, đó là cách ngăn chặn những oan hồn thoát ra ngoài. Đến từ mờ sáng, anh Minh tỉnh lại, thì giải thích do lúc đó oan hồn thoát ra quá bất ngờ nên anh bị ngất đi, chưa giờ thì không sao nữa. Còn về ba oan hồn quỷ giữ kia là ba oan hồn nữ, hẳn vì vậy mà chúng không buông tha cho anh Minh. Sau khi giải thích kỹ càng với mọi người xong, thầy lại đốc thúc mọi người công việc đang dở. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net